Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 47 Tiên Tôn. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hoyan đổi mới 2014 đến 1-18 16 giờ 31 phút. 59 số lượng tử 3444. Đinh Nhạc mang theo tiệt sáo đệ tử ở tại Thiên đỉnh bên trong. Thiên đí cùng thiên hậu cũng vẫn ẩm sâu trong cung điện Dễ dàng không ra mặt Nhưng thiên đí cũng không phải không hề động tác 10 năm sau Thiên đình ở rất nhiều lực sĩ Tiên gia thần thông dưới sự giúp đỡ rực rỡ hẳn lên Cung điện thành đàn Liên miên mấy ngàn dặm Từng tòa từng tòa đều là tinh mỹ đại khí Kim quang lấp lói Ngày hôm đó thiên đế ban phát một phần thiên đế thiên chỉ chiêu hiền nạp sĩ Kém Thái Bạc Kim Tinh vì là thiên sứ, hạ giới chiêu thu hồng hoang tán tiên Mà Thái Bạc Kim Tinh cũng không còn nữa thiên đế tín nhiệm Bất quá mấy chục năm, thiên đình bên trong liền nhiều hơn rất nhiều tu sĩ Tuy rằng pháp lực mạnh mẽ không nhiều, đại thể đều là đạo hạnh thấp kém tán tu hạng người Nhưng cũng cho thiên đình mang đến rất nhiều sinh khí Mà chính đang đinh nhạc đối với bên cạnh tiệt giáo đệ tử âm thầm suy tính thì Lại nghe được một cái không tính quá tốt tin tức Siêng giáo đệ tử nhập thất nam cực tiên ông suốt hơn 30 vị siêng giáo đệ tử vào thiên đình thấy thiên đế Đinh nhạc không có nhìn thấy nam cực tiên ông Siêng giáo mọi người đều là ở tại thiên đình khác một chỗ Nam cực tiên ông cũng là dễ dàng không ra mặt Hai người tự nhiên cũng không sẽ tìm tới cửa ôn chuyện Nhưng cùng với ở thiên đình bên trong Siêu giáo, tiệt giáo hai giáo đệ tử Nhưng là có chút đối tròi gay gắt Tuy rằng không hề động thủ Nhưng vẫn như cũ lẫn nhau thấy ngứa mắt Thỉnh thoảng chửi rủa hai câu cũng là thông thường Bách năm thời gian trước mắt mà qua Đinh nhạc đối với hai giáo trong lúc đó mâu thuẫn cũng là thờ ở lạnh nhạc Lẳng lặng tu luyện, đùng Trung vàng nổ vang toàn bộ thiên đình Từng trận nổ vang chấn động tới từng vị tiên gia tu sĩ Thiên đế đại điển Bắt đầu Thái bạc kim tinh một tiếng hò hét Vang vọng đất trời Nhất thời Lần lượt từng bóng người ra ngoài Hội tụ ở lăng tiêu bảo điện ở ngoài bên trong quảng trường Có tới mấy vạn người Minh mông cuồn cuộn Rất là ngáo nhiệt Bên trong quảng trường bãi nổi lên từng cây từng cây bàn trà Lít nha lít nhích chỉnh tệ Từng vị xinh đẹp Thân mang tiên quang lấp lói cung ý cung nữ bước chậm mà xa Dẫn dắt mọi người ngồi xuống Đinh nhạc mang theo rất nhiều tiệt giáo đệ tử ngồi xuống Cũng mà kể mặt sau nhiệt nhiệt nháo nháo sư huyên đệ. Chính mình liền bình tĩnh vào chỗ. Nhắm mắt dưỡng thần. Một bên khác. Tiên phong đảo cốt nam cực tiên ông mang theo hơn 30 vị siêu giáo đệ tử cũng là ngồi xuống. Nhìn nhắm mắt đinh nhạt. Ánh mắt mơ hồ hơi động. Có chút mịt mờ. Liền cùng bốn phía tu sĩ bắt đầu trò chuyện. Mà nam cực tiên ông thánh nhân để tử thân phận Cũng là để hắn mạnh vì gạo Bảo vì tiền Nhân duyên vô cùng tốt Nhưng chuyện này cũng không hề thả Ở trong mắt đinh nhạc Chỉ là âm thầm hừ hừ một thoáng mà thôi Quá một chút thời gian Nam thiên môn ở ngoài Đột nhiên chuyện đến cử linh thần Nổ vang hô to Vang vọng thiên đình Tứ hải long vương đến Yết kiến thiên đế đại điển Trong chút lát Bốn vị trọng dâu đều dài đến bên hôm long vương Từng cái từng cái thân mang vàng ấm ánh Vương bảo mang theo từng vị long tục tu sĩ đi vào thiên đình bên trong Mặt sau càng là trên trăm vị thủy tục đại hán Từng cái từng cái gánh từng cái từng cái kim mộc dương lớn Nhìn dáng dấp, phân lượng phỏng trừng còn không khinh Đinh nhạc hóe miệng kéo một cái Nhìn có chút lấy lòng tứ đại long vương Đường đường tứ đại thái ức cảnh giới long vương Giờ khắc này dĩ nhiên có chút quyến rũ gánh Từng hòm từng hòm lễ vật tới gặp thiên đế Cần thiết hay không Đinh nhạc trong lòng cười thầm đồng thời Còn không quên quay về cái kia nam hải long vương Phía sau ngao lam trừng mắt nhìn Hờ Cái kia nam hải long vương cảm thấy không đúng Rồi đi liền tìm được đinh nhạc Long mục trừng khẽ gửi một tiếng Người khác không cảm giác được Đinh nhạc hai lỗ tai liền nhưng là sầm sầm vang vọng Người cha vợ này sở trò phượt gì Đinh nhạc trong lòng trực biếu môi Xoa xoa lỗ tai có chút buồn mực Chờ tứ hải long vương vẻ mặt tươi cười đi vào lăng tiêu bảo điện bên trong sau Ngao lam liền trực tiếp lôi kéo một đám long tử long nữ đi tới tiệc sáo mọi người trước mặt Không chút do dự ngồi xuống Ngươi đến gan lớn Đinh nhạc không khỏi nhổ nước bọt Nhìn bên cạnh cái kia một đám liên tục đánh giá hắn long tử long nữ môn Cảm thấy đau đầu Làm sao Ngươi không muốn Nếu không ta chuyển sang nơi khác Ngao lam đôi mi thanh tú vẩy một cái Nói rằng Nào dám nào dám Ha <cười> ha Đinh nhạc không khỏi nhục trí Vội vã cười làm lành Để mặt sau một đám tiệt giáo đệ tử cảm thấy có chút buồn cười Này vẫn là vị kia Sơn Thủy Sư Hương sao Địa phủ ngũ phương ruột đế Thập điện Diêm vương đến Cự linh thần lại là Hô to một tiếng Để chạy trốn một kiếp Ngẩm đầu nhìn lại Ngũ phương ruột đế mỗi người Khí tức cũng coi như không yếu Cảnh giới kim phiên Thập điện riêng vương nhưng là chỉ có chút thiên tiên Huyện tiên tu vi Ngũ phương dược đế mang theo thập điện Diêm vương Nhưng là sắc mặt có chút miễn cứng vui cười Bị đưa vào lăng tiêu bảo điện bên trong Nói vậy mấy vị này ở địa phủ tháng ngày Cũng không được tốt lắm quá đi Dù sao có vị kia đại thần trấn Thêm vào vẫn luôn bảo hộ ở địa phủ bốn phía cái kia Một nhánh vu tục đại quân Tuy rằng lúc này những đại quân kia cũng bất quá hơn ngàn người, nhưng ai cũng là không thể coi thường. Vị kia ra không được luôn hồi vị trí, cái kia hình thiên đại vu nhưng là chút nào đều không có gây trở ngại a Vậy cũng là một vị đại la cảnh giới cường giả. Sau đó, theo nam thiên môn ở ngoài cử linh thần từng tiếng vô to, Từng vị hồng hoang nổi danh tu sĩ bị dẫn dắt đến bảo điện bên trong. Trong đó không thiếu đại la cảnh giới cường giả. Từng cái từng cái khí tức mạnh mẽ. Không chút nào thu lại một thoáng. Đương nhiên cũng có tu vi không cao. Tự xưng thiên tôn. Thần vương loại hình nhân vật muốn vàng thao lẫn lộn tiến vào lăng tiêu bảo điện. Mà người như vậy nhưng là bị Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha cho mang tới quảng trường một góc. Nơi đó cũng có mấy cái bàn trà nhưng là có chút lẻ loi. An vị vậy đi. Ta Thái Bạch Kim Tinh không phải là dễ gạt như vậy. Huyết hải ô minh giáo minh hà giáo chủ đến. Minh hà giáo chủ sắc mặt có chút lạnh lẽo. Đỏ như máu đảo bào liền để phụ cận tu sĩ sợ hãi đến muốn tránh ra thật xa Khí tràng mười phần Thái bạc kim tinh không dám thất lễ Vội vã dẫn sắc minh hà giáo chủ đi vào Cho dù là hắn ở vị giáo chủ này trước mặt cũng là không dám đàm tiếu một câu Rất câu nệ Ngũ trang quan chấn nguyên tử đến Đông hải đông hoa chân nhân đến Bắc cực tử quang phu nhân đến Trung vực hoàng giác tán nhân đến Tây phương giáo tiết dẫn thánh nhân chuẩn đề thánh nhân đến Một lát sau Hai vị thánh nhân các mang mấy đệ tử đi vào Chỉ là kỳ quái chính là Mấy vị kia đệ tử nhưng là mỗi người áo cà xa tại người Hai tay tạo thành chứ thập Có đỉnh đầu dưới ba Có cầm trong tay niệm châu Phật giáo Đinh nhạc thất kinh Nhìn về phía cái kia tiếp dẫn đảo nhân Nhưng là phát hiện vị này thánh nhân khí tức đen tối So với trước kia vừa nhìn chính là mạnh rất nhiều Tiệt giáo thượng thanh thánh nhân đến Chính mình giáo chủ mang theo tứ đại đệ tử tiến vào trong đại điện Mà bên người còn lại đệ tử nhập thất nhưng là ngồi xuống ở đinh nhạc phổ cận dồn dập ôn chuyện, thờ Giáo chủ mới vừa vào bên trong Đinh nhạc liền nghe được giáo chủ hử lạnh tiếng Tức sẵn mơ hồ ma động A-di-đà Phật Điện bên trong truyền ra tiếp Dẫn đảo nhân Phật Thanh tùy theo Điện bên trong khôi phục yên tĩnh Không lâu lắm Ngọc Thanh Thánh nhân mang theo Mấy vị A-độ cùng Thái Thanh Thánh nhân Mang theo huyền đô Đại Pháp Sư cũng là lần lượt đến đây Vào đại điện Nữ Nương đương đương đến Cựu linh thần vô to Chính là Đinh Nhạc cũng là có chút hoàng sợ Nhìn cái kia sắc mặt có chút trầm tính Nữ hoa nương nương Liện biết nàng vị này ngày xưa yêu tộc hoa hoàng tâm tình Vào giờ khắc này sẽ không quá tốt Thiên đế thiên hậu đến Cuối cùng thái bạc kim tinh vô to Một tiếng thiên đình bên trong nhất Thời kim quang vạn đảo Hào quang khắp nơi Cung điện nơi sâu xa Hảo trời đã không còn là tình nghĩa đảo bào, mà là một thân vàng góng ánh đế phục, eo khóa thiên đế kiếm, khí vũ viên ngang, cao to kiên cường, mà sao chỉ càng là phong thái tuyệt đại ung dung hoa quý, dáng vẻ muôn phương. Một lát sau, thái bạc kim tinh cầm trong tay một quyển thiên chỉ ở bảo điện bên trong bắt đầu đọc chậm. Đầu tiên chính là phụng đạo tổ chiếu dụ vào chỗ thiên đế vị, thống lính tam giới, hào ngọc hoàng đại thiên tôn, thầy giao chỉ vì là vương mấu nương nương. Sau đó, tôn thái thanh thánh nhân vị là đạo đức thiên tôn, đại xích thiên vị đó đạo trường. Ngọc thanh thánh nhân vị là nguyên thủy thiên tôn, thanh vi thiên vị đó đạo trường. Thượng thanh thánh nhân vị là linh bảo thiên tôn. Vũ Dư Th thiên vì đó đảo trường tiếp dẫn đảo nhân vì là vạn Phật tri chủ A di Đà Phật chuẩn đề đảo nhân vì là vạn Phậtthánh Mấu phân ở vào Tây Phương Tứ Phạm Thiên thường dung Thi Đằng Thắng Thi Phạm độ Thiên cổ dị thiên vì là Tây Phương thế giới Cực Lạ quy về Phật giáo Bất quá mặc dù là tầng 4 Nhưng tương gột lại cũng không sánh được tam thanh thiên được Địa vực cũng có chút nhỏ hẹp Tam thanh thiên nhưng là ngoại trừ thiên đình sở tại ngọc hoàng thiên tốt nhất ba cái thiên vực Thờ Ở Thái Bạc Kim Tinh đọc xong một đoạn này sau Trong đại điện tiếng hừ lạnh nhất thời Nhưng vào giờ phút này Bất kể như thế nào Phật một chữ này nhưng là chuẩn xác xuất hiện, không người có thể ngăn. Sau đó, tôn nữ hoa nương nương vị là vạn linh thánh mẫu, hậu thổ vị là đại địa chi mẫu, trưởng quản lục đảo luân hồi. Chấn nguyên tử bị tôn làm địa tiên chi tổ địa vị tôn sùng, một ít đại thần thông giả từng cây dành cho tôn hào. Như đông hoa chân nhân vị này trước kia nam tiên tri thủ liền bị bị tôn làm đông hoa đế quân Là mọi người bên trong tôn hào suy nhất mang theo đế một chữ này đại thần thông giả Tử quang phu nhân vị là huyền linh đấu mố nguyên quân Hoàng giác tán nhân vị là hoàng cực hoàng giác đại tiên Những đại thần này thông giả có độc lính tầng 1 Dành cho đạo trường có nhưng là tạ miễn Sau đó Tứ Hải Long Vương ngũ Phương ruộp đế thập điện Diên Vương loại hình nhân vật đều ở thiên cút máy hào lính chức vụ sau khi chính là phía dưới thiên đình bên trong chức vụ rồi không có đih nhạt tưởng tượng lộc ngự đại đế loại hình mà là thiết tứ đại giám sát Tiên Tônn thập phương Tiên Quân Tứ đại Tiên Tônn Đinh nh nhạct giám luật Tiên Tônn chủ quản tam giới tiên thần hành vi Hạ tra tiên luật Dường như hậu thế kỷ quỷ như thế Thần quyền không nhỏ Điều này làm cho Đinh Nhạc Rất là đắc ý một cái Nói thế nào ta có thể tính được Là nhất phẩm quan to đi Mà Đinh Nhạc đối đầu nam Cực tiên ông thì dám hình tiên tôn Chủ quản hình phạt Còn lại hai cái chức vụ Giám quân tiên tôn cùng dám lại Tiên tôn thì bị thiên đế hai vị Để tử cho lính đi Một cây quản lý thiên đình đại quân Một cây phụ trách thiên đình tiên quan thần chức lý lịch Mỗi người đều là rất then chốt cương vị Nhưng là bị thiên đế không hề lo lắng ôm um đồn vào trong lòng Bất quá đến cùng thiên đế gốc khác không sâu Hai vị đệ tử cũng bất quá kim tiên trung kỳ Chính là cùng nam cực tiên ông cách này kim tiên hậu kỳ so với cũng là trinh lịch rất nhiều Cho tới hiện tại Phật giáo, Tây Phương nhị thánh nhưng là không có biện pháp chút nào. Lúc trước đại kiếp nạn Phật giáo tồn thất nặng nề. Đệ tử tử thương không ít. Hiện tại nhưng là không bỏ ra nổi cái gì trên đạt được mặt bàn đệ tử. Cho dù có, vậy cũng là đệ tử đích truyền. Làm sao có thể để bọn họ lên trời nghe người ta sai khiến làm một người tiểu quan đây. Đơn giản Phật giáo cũng không cãi tùy các ngươi tranh thủ đi Mà làm người kinh ngạc chính là Thái thanh thánh nhân thì trực tiếp đem một phân thân lưu lại Nói là cho thiên đế đánh ra tay Làm một người tiểu đệ Mặt cho nghe sai khiến Nói là nói như vậy Nhưng thiên đế cũng không dám làm như vậy Vung tay lên vị này thánh nhân phân thân liền bị tôn làm thái thượng đảo quân. Lão ra ngài không phải luyện đan được không? Cho ngài kiến cách chuyên môn luyện đan địa phương. Lão ra ngài hay là luyện đan đi thôi. Những khác cũng đừng nghĩ mù dính liếu. Cho tới thập phương tiên quân, cũng là tương đương với trấn thủ một phương quan to một phương. Mỗi người đều là kim tiên tu vi. Cái này cũng là thiên đế tiêu hao đại tinh lực chiêu an đến chỉ có 10 vị kim tiên. Đinh Nhạc cũng biết đây chỉ là một quá độ kỳ, chỉ cần đến phong thần, liền chẳng là cái thá gì rồi. Nhưng đón lấy tuyên bố một chuyện thì có chút ra ngoài Đinh Nhạc bất ngờ rồi. Tam giới vừa lập, thiên đảo cũng phát sinh biến hóa. Từ đó sau khi tu sĩ tu luyện phàm là muốn thành tựu tiên đảo, Hoàn toàn muốn tiếp thu thiên kiếp thử thách 39 69 Sáu chín cửu, cửu phân biệt đối ứng chân tiên Kim tiên Đại la kim tiên ba cái cấp độ Lôi kiếp vượt qua vì là tiên Độ không đủ hoạt chuyển tu tán tiên hoạt chuyển thế trùng tu Cũng có hồn phi phách tán Mà yêu tục Mỗi khi hóa hình thời gian Cũng có hóa hình thiên kiếp hạ xuống Bất nhất mà là Thiên đình một mảnh náo động. Rất nhiều tu sĩ không không kinh hãi đến biến sắc. Một ít không có thành tựu tiên đạo càng là lo lắng lo lắng, không biết làm sao. Nhưng trong đại điện đại thần thông giả cũng không nói lời nào, hiện ra nhưng đắt rõ ràng trong lòng. Tiên đạo biến hóa, nhưng là ai cũng thay đổi không được. Nay một chương thanh ngưu là sửa đi sửa lại. Lấy đắc lâu Liên quan với thiên đình không cân nhắc nửa ngày Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên như vậy Chỗ thiếu sót xin mời các vị hương để chỉ giáo Cảm ơn